các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc vừa nhìn thấy Na đã phải đưa tay lên bịt miệng mình lại và ngã ra phía sau, cũng như là thái độ rất hốt hoảng khi nhận ra cô gái đứng đó đang nhìn nãy giờ chính là Diễm. Diễm đứng đó mỉm cười, những cái tiếng cười quái dị trong cái đêm đen này, tiếng gió thổi hòa cùng với tiếng cười vang vọng càng khiến thêm cái phần ma mị của nó đáng sợ hơn. Là thứ cô từng chứng kiến qua bóng đó chính là cái đầu người Nhưng cái đầu của Toàn Phúc Bảo Và những người khác đang được Diễm thay thế Cho những quả bóng Na giờ đây đã bị khủng hoảng tâm lý nặng Tưởng chừng như sau điệu cười Man dở đó Thì Diễm sẽ gần đến và giết lấy cô Nhưng không Giọng cười dần dần biến mất Không gian lại được trả về với cái sự yên ắng Yên ắng đến giận người Na cứ ngồi xuống dưới đất như vậy Cho đến khi định thần lại Không biết lấy căn đảm từ đâu, cô dần tiến về phía cửa sổ như muốn xác nhận xem Diễm đã đi hay chưa. May mắn rằng Diễm đã biến mất. Bên dưới gốc đa không có còn gì cả. Đang tính thả lòng một chút thì Na bỗng hét lên một tiếng kinh hãi. Bởi vì từ phía trên cao, những cây xác với tình trạng khác nhau lần lượt rơi xuống dưới trước mặt của cô. Những cây xác người với đôi con mắt vẫn còn đang mở trừng trừng, đang ập xuống làm cho na không kịp phản ứng. Mãi mấy giây sau, cô mới vội vàng chạy ra bên ngoài hành lang bệnh viện để tránh đi những cái cảnh trước mắt. Vừa chạy ra cửa, cô đã vội nhắm đến lối ra của bệnh viện, nhưng hành lang thì tưởng chừng rất ngắn, thì giờ đây cô chạy mãi, chạy mãi lại chẳng tới được. Lối ra như ở ngay trước mắt, nhưng cô không thể tài nào có thể với tới. Na dần tuyệt vọng, khi đằng sau bắt đầu có những tiếng lộp bộ vang lên càng ngày càng gần, cảnh vật xung quanh cô giờ đây cũng đã dần thay đổi. Những chiếc ghế, những chiếc xe đẩy ngoài hành lang dần dần biến mất. Những bức tường xung quanh thường thấy vẫn im lặng, giờ đây thì cũng biến đổi dần dần. Chúng dần dần biến thành hàng ngàn, hàng chục ngàn chiếc gương phản chiếu như vô tận. Hình ảnh cô chạy trong gương đã dần dần lặp lại. Những người bạn của cô từng chứng đã chết thì giờ đây đang không ngừng hiện lên, kêu khóc và cầu vãn sự cứu rỗi. Cảnh tượng khi họ chết cũng đã hiện lên trên những tấm gương. Hành lang và bệnh viện giờ đây như một thế giới toàn gương, một thế giới dài vô tận không có lối thoát. Bên trong những chiếc gương là hàng ngàn, hàng vạn bóng dáng của Na đang chạy và cảnh tượng những người bạn của cô lần lượt đã bị diễm giết chết. Na giờ đây đã vì quá sợ hãi chỉ biết ôm đầu khóc và chạy. Chạy mãi cho đến khi cô ngã bật dậy. Cảnh tượng quen thuộc hiện lên vẫn là căn phòng đó, vẫn là căn phòng mà trước đó cô vẫn nằm ở trong bệnh viện. Cô Na, cô Na, cô có nhận ra chúng tôi hay không? Có chuyện gì? Sao lại như thế này vậy? Định thần lại thì Na đã nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, vốn đã quá quen thuộc với những chuyện thế này nên giờ đây cô không có còn cảm thấy gì lạ lẫm. Nhìn xung quanh thì thấy một cô y tá nét mặt lo lắng đang nắm lấy tay của cô rồi vỗ nhẹ nhẹ. Những bác sĩ khác cũng đứng xung quanh để xem xét tình hình. Nghe những bác sĩ hỏi, nền Na chỉ đành miễn cưỡng để đáp. "Tôi, tôi nằm mơ. Không có gì đâu. Các người cứ đi ra ngoài đi." Nghe vậy thì đám bác sĩ nhìn nhau, rồi cũng chỉ biết lắc đầu rồi đi ra bên ngoài. Họ cũng khá tò mò Không biết Na mơ đã thấy gì mà hét lên gay sợ như thế. Nhưng mọi thông tin về vụ án đều đã được bảo mật, cùng lắm là họ chỉ biết Na là đối tượng được theo dõi đặc biệt của phía cảnh sát và được căn dặn là phải chăm sóc Na một cách tốt nhất đặc biệt. Không ai biết cô đang phải đối mặt với chuyện gì, nhất là chuyện về vấn đề tâm lý dùng dạ. Trước khi rời đi, cô y tá lúc nãy còn cố động viên Na vài tiếng rồi mới đứng lên để đi ra ngoài. Đến lúc những người ở bệnh viện ra ngoài hết thì một anh cảnh sát mới lên tiếng hỏi Na là có bị làm sao không, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của cô thì họ cũng đành lùi ra bên ngoài. Na ngồi một mình nhớ lại cảnh tượng lúc nãy trong mơ thì liền nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài vẫn là cây đa nhưng không có bóng dáng nào cả. Na không biết đang mơ hay là đang tỉnh nữa, cho đến khi cô đã tự tát mình một cái rõ đau. Cảm xúc giờ đây của cô là sự tuyệt vọng, là sự sợ hãi, là cái sự thấp thỏm khi biết được hung thủ, biết cách kết thúc mọi chuyện nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể ngồi đây mà chờ đến lúc giẫm tìm đến cô lần cuối mà thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net